Trận đấu của Dương Đình diễn ra tại câu lạc bộ Taekwondo ở tầng 2 của tòa nhà tổng hợp. Diện tích của câu lạc bộ không lớn, khoảng 500 mét vuông, đều đè chiếu khoảng 1 đến 200 người. Khi tôi đến nơi, hành lang và cửa sổ đều chật kín người đứng xem. Trong đó có rất nhiều cô gái mặc đồng phục Taekwondo màu trắng, trông vô cùng tinh tế với những búi tóc cao. Sư phụ ở đây. Tống Dài, cô bé lanh lợi này nhìn thấy tôi và nhảy lên vẫy gọi. Tôi vẫy tay lại và cố gắng chen vào trong. Nhìn quanh một lượt, tôi không thấy Lâm Bội Bội hay Lương Tính Yên. Tống Giai dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng nói. Lâm Bội Bội và Lương Tính Yên đại diện cho trường, thì tham gia cuộc thi người mẫu ở quảng trường Olympic. Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó mạnh tay xoa đầu của Tống Giai, cả giận nói. Ây, có chuyện tốt như thế mà không nói cho ta biết. Lâm Bội Bội và Lương Tính Yên đều có thân hình cực kỳ gợi cảm. Một người như lửa một người như băng nếu họ cùng biểu diễn trên cùng một sân khấu chắc chắn sẽ rất mãn nhán Ngô hiểu Phi người chia ta có thân hình kém cỏi à ngườii nghĩ rằng xem ta thi đấu là mất mặt lắm sao Dương đình đột nhiên bước tới biếu mồi giờ nắm đấm nhỏ lên như muốn đánh tôi tôi nhìn thoáng qua cô ấy và lập tức cảm thấy mắt mình sáng lên Dương đình đang mặc một bộ đồng phục tay màu trắng Tuy không ôm sát cơ thể Dương Vân Tôn lên được sự mềm mại và duyên dáng, đôi vai gọn, vòng eo mảnh mai, không hề bị làm cho mập mạp bởi trang phục rộng mà ngược lại còn làm nổi bật sự thanh thoát. Vòng eo dài và mềm mại uốn lượn cùng với đôi chân dài thực sự rất thu hút. Phải nói rằng có một số phụ nữ dù mặc gì hay đứng ở đâu cũng đều có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. À ấy, tôi nào dám. Thi đấu của Dương Đại Mỹ nữ, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đâu. Có muốn tôi bưng trà pha nước hay xoa vai giúp cô không? Như vậy môn hồi nữa thi đấu, nhất định sẽ toàn thắng." Tôi cười khẩy, mà dài giơ tay ra như muốn giúp đỡ. <cười> "Đừng có mơ, tôi nhất định sẽ giành chiến thắng, cứ chờ mà xem." Dương Đình gạt tay tôi ra, sau đó tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, vẫy vẫy trước mặt tôi, tự tin khẳng định rằng cô rất mạnh mẽ. Tôi mải mê trò chuyện với Dương Đình và Tống Giai. Mà không để ý đến ánh mắt đầy oán giận của một người khác. Một nam nhân cũng đang mặc đồng phục taekwondo màu trắng nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt đầy thù địch. Sau đó tiến lại gần. Tống gia nhìn theo ánh mắt tôi và mỉm cười nói. Sư phụ, hắn tên là Viên Trí Văn. Là chủ tịch công lạc bộ taekwondo của nam sinh. Hắn có gia cảnh tốt, học lực cũng giỏi. Luôn theo đuổi Dương Đình. Nhưng Dương Đình không ưa hắn ta. Thậm chí còn có phần ghét bỏ. Ồ... Tôi lưng nhìn Dương Đình Với một cô gái như cô ấy Mà không ai theo đuổi thì thật lạ Tôi cười với tống dài Còn cô thì sao Có ai theo đuổi chưa Đương nhiên là có rồi Tống dài đỏ mặt Đôi mắt to híp lại Nụ cười tươi tắn hiện lên Sau đó nhẹ giọng nói Nhưng người ta đã có ý chung nhân rồi Sư phụ Thanh âm nhỏ nhẹ như mũi Nói xong liền nhanh chóng cúi đầu Mặt đỏ bừng Lén nhìn tôi nhưng lại thấy ánh mắt tôi Đang nhìn đi chỗ khác Sáng mặt không khỏi tối sầm lại Môi trù lên Mặt ủy khuất nói không nên lời viên Chí văn tiến lại gần Chào hỏi tống giai một cách lịch sự Giống như không nhìn thấy tôi Sau đó nói với Dương Đình Đình Đình có căng thẳng không Hãy dùng chiêu tôi đã dạy cho chắc chắn sẽ thành công Chỉ cần chúng ta thắng trận này Giang Đại sẽ đánh bại An Đại Và trở thành trường đại học số 1 ở Giang Âm Dương Đình liếc nhìn Viên Chí lạnh lùng nói: "Tôi biết tự mình làm gì, anh lo cho bản thân mình đi, đừng gọi tôi là Đình Đình, cứ gọi tên tôi thôi." Nói xong, Dương Đình kéo dài đi, rồi quay sang tôi, tức giận nói: "Đi thôi, đi với lão nương, sờ bóp bả vai cho lão nương." Tôi có chút sửng sốt, nhìn Dương Đình đầy kinh ngạc, nhà đầu này là đang muốn hại tôi đi. Nhìn thấy khuôn mặt như gan lợn của Viên Chí Tôi cố gắng nhịn cười, cố tỏ ra không vui và nói: "Đình ở đây đông người không có tiện, tớ có chút ngượng ngùng, tìm chỗ nào vắng vẻ hơn nhé." Dương Đình khựng lại, suy nửa thìa hấp xuống, bị sâu mời sửa chờ chén của tôi. Nhìn tôi thức tối rồi mặt hơi đỏ lên, kéo tấm đi. Tôi nhún vai, giả vờ thở dài và nhanh chóng bước theo, không quên nàn: "Đình Đình, tớ đã giúp cô làm bia đỡ đạn." Viên trí văn chắc chắn ghét tôi lắm rồi Hắn ta có tiền có thế Liệu có thể thuê người đánh tôi không Cố định bồi thường cho tôi thế nào đây Hay là tối nay mặc đồ xuyên thấu đi Si sí, ngô hiểu phi Người ngay cả ngụy đông còn dám đánh Sao lại sợ viên trí văn Còn nữa gọi tên đầy đủ của ta Đừng gọi là đình đình nữa Nghe thấy khó chịu lắm Dương đình trường mắt nhìn tôi Vẻ mặt không vui Còn tống dài thì che miệng cười trộm Gục đầu, đinh đinh. Tôi gật đầu nghiêm túc. Dương Đình bị tôi làm cho phát cáu, trừng mắt nhìn tôi, hận không thể đi lên cắn tôi. Trong khi đó, các thí sinh của An Đại cũng đã xuất hiện, ba nam ba nữ, mặc đồng phục taekwondo màu tím. Các cô gái trông rất ưa nhìn, nhưng vẫn thua xa so với Dương Đình. Khi tôi quan sát các nam sinh, sắc mặt tôi trở nên nghiêm trọng. Ba người này có hơi thở kéo dài, đứng vững như núi. Nhẫn thắng là cao thủ, không thể đối phó. Tôi quay sang nhìn viên chỉ bàn và nhận thấy rằng hắn có lẽ không phải là đối thủ, nhưng cũng không sao, chỉ cần giữ vững giành chiến thắng ở nhóm nữ và cộng với chiến thắng ở trận bóng rổ, Giang Đại vẫn sẽ dẫn điểm tổng trước An Đại. Trọng tài và người điểm đều là phụ nữ, trên sàn đấu mềm mại, trọng tài đánh chuông báo hiệu bắt đầu trận đấu. Trận đầu tiên là ở nhóm nữ. Đại diện của Giang Đại là một cô gái cao gầy Với mái tóc buộc đuôi ngựa Khuôn mặt thanh tú Giữa lông mày có một nốt ruồi đen Thêm phần quyến rũ Đại diện của An Đại cũng là một cô gái xinh đẹp Sống mũi cao Nhưng ánh mắt có phần ung dữ Tiếng cổ vũ vang lên không ngớt Khi hai cô gái bắt đầu giao đấu Họ nhanh nhẹn và linh hoạt Ra đòn nhanh như gió Cả hai bên đều ngang tài ngang sức Điểm số luôn sát sao Tất cả khán giả đều im lặng Chăm chú theo dõi trận đấu tính lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đậm và tiếng va chạm của nắm đấm cú đá khi thời gian trận đấu dần dần trôi qua trận đấu bước vào giai đoạn quyết định hai cô gái đều thực hiện đòn tấn công cuối cùng cô gái của anh đại nhưỡng mày tung ra một cú móc trái mạnh mẽ cô gái của Giang đại cố gắng cúi người để né tránh sau đó phản công bằng một cú đá chỉ nghe thấy một tiếng bốp cô gái của anh Đ bị đá vang ra Năm sóng xoài trên mặt đất với vẻ mặt có phần đau đớn. Thật rõ ràng ván này Giang Đại đã thắng. Các cổ động viên của Giang Đại ồn ào hân lên. Các trận đấu tiếp tục diễn ra và chưa đầy 5 phút sau, trận đấu thứ hai lại bắt đầu. Trận này cũng có tình trạng tương tự như trận trước, hai bên đều ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, trong trận này, các cô gái của An Đại đã biết sở hữu mà gia sức chiến đấu, thể hiện quyết tâm chiến thắng tuyệt đối. Đánh bại một tiểu mỹ nữ của Giang Đại Bằng một cú đấm Điều quan trọng là cú đấm trúng vào mặt Làm rơi cả mũ bảo hộ Đồ mạnh của cú đấm là rất lớn Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và sưng tấy Của tiểu mỹ nữ Cùng với nước mắt đang lan dài trên má Tôi cảm thấy không nỡ ai tôi vốn là người dễ mềm lòng Không thể chịu đựng được khi thấy các cô gái khóc Nhất là những cô gái xinh đẹp Lòng tôi như tan nát Hiện tại Hai đội đang hòa một một Giàn tiếp theo vô cùng quan trọng. Bên An Đại Gia Trận là một cô gái có vẻ ngoài cao lớn, da màu đồng cổ, đôi môi dày, hoàn toàn không nhận ra là một phụ nữ. Phía Giang Đại, người Gia Trận chính là cường nhân bảo lực Dương Đình. Hai cô gái đối diện nhau, một cao một thấp, một gầy một béo. Một bên có thân hình cao ráo, da trắng mịn màng, trẻ trung và xinh đẹp. Bên kia là cô gái da ngăm đen, mập và thấp, trông mạnh mẽ như đàn ông. Đạo nên sự tương phản rõ rệt Dương Đình mở to đôi mắt đẹp. Ánh mắt sáng rực. Sẵn sàng chiến đấu mà không chút sợ hãi. Còn cô gái đối diện thì cong mày. Nét mặt hung dữ. Khi tiếng chuông bắt đầu trần đấu vang lên. Cô gái kia nhanh chóng bước tới ba bước. Mặt có phần hung tợn. Vùng ra một cú đấm mạnh. Quyền phong diết lên. Dương Đình cười nhạt. Không lùi bước mà vươn cánh tay lên. Một quyền đánh lại. Hai cu đấm va chạm phát ra âm thanh ù nghịch, Dương Đình hơi lặng lư người, rõ ràng sức mạnh không bằng cô gái kia. Cô gái kia chiếm ưu thế, càng đánh càng hăng như hổ xuống núi, một quyền nối tiếp một quyền, mạnh mẽ vô song. Người xem không khỏi cảm thán rằng đây đúng là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn đàn ông. Tống Gia căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay tôi, lo lắng hỏi: "Sư phụ, Dương Đình tỷ có gặp nguy hiểm không? Liệu có thua không?" đối cười đáp. Không đâu, nhìn bên ngoài cô gái bên ăn đài có vẻ mạnh mẽ và chiếm ưu thế, nhưng kiểu tấn công dồn dập này rất hao tổn năng lượng, khó mà duy trì lâu. Trong khi đó, Dương Đình có vẻ yếu thế, nhưng bước chân vẫn ổn định, tiến lui có trật tử hơi thở không hề rối loạn. Ta đoán chưa đến 10 hiệp là trận đấu kết thúc. Khoảng cách không xa lắm, Viên Chí Văn nghe tôi nói, Khé cười mỉm mai. Theo hắn, Dương Đình đã thấm mệt. Tinh thần bị áp đảo, không có khả năng tấn công. Không tấn công thì sao có thể ghi điểm mà chiến thắng. Mặc dù hắn cũng muốn Dương Đình chiến thắng, nhưng rõ ràng điều đó không thể. Phụ nữ cuối cùng vẫn không thể đáng tin cậy. Hắn nghĩ rằng sau đó phải đến lượt mình thể hiện. Và rồi sự thật sau đó, chỉ trong 2 phút, cục diện trên sân thay đổi đột ngột. Dương Đình từ chỗ yếu thế, bị áp đảo không có phản ứng gì. Bỗng bùng phát sức mạnh, đâm mạnh từ trên xuống. Cô gái bị ban an đại lùi lại. Sau đó, Dương Đình tiếp tục tung ra những cú đấm liên tiếp, khiến cô gái kia liên tục lùi bước. Cuối cùng, Dương Đình hét lớn, nhảy lên không trung và giáng một cú đấm mạnh mẽ khiến cô gái kia gục ngã. Cả khán đài bàng hoàng, viên chí cũng ngỡ ngàng, chỉ có trọng tài bà tôi với tổng giải không hề bất ngờ. Tỷ số là 2 đội nữ đã chiến thắng. Giang Đại đã nắm chắc không thua. Dù đội nam có thua thì cũng chỉ hòa Vì vậy khán giả của giang đại Không còn căng thẳng như lúc ban đầu Viên trí văn bước tới Cười như không để ý đến tôi Chúc mừng Dương Đình Dương Đình chúc mừng cô đã thắng Lát nữa xem tôi thể hiện Dương Đình không thèm trả lời Tìm một chỗ ngồi Khiến viên trí văn tức giận Hắn cho rằng Dương Đình đối xử như vậy là vì tôi Và cảm thấy cực kỳ ghét bỏ tôi Rồi trận đấu của đội nam bắt đầu Cả hai nam sinh đều cao lớn Bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ Khi tiếng chuông vang lên Cả hai lao vào nhau Ai cũng nghĩ rằng Đây sẽ là một trận chiến cân bằng và kéo dài Nhưng trận đấu kết thúc nhanh chóng Nam sinh bên An Đại chỉ cần một cú đấm Đã hạ gục Nam sinh bên Giang Đại Trận đầu An Đại thắng Trận 2 Giang Đại rút kinh nghiệm Không đấu trực diện mà muốn đánh dù kích Nhưng đánh được cú đấm đầu tiên lại đánh không được cú đá đầu tiên, bị đá bay 2m và cũng không thể đứng dậy. Khán giả của Giang Đại sững sờ. Trong chưa đầy 5 phút, đội Nam liên tục thua hảm hại. Trong khi đó, khán giả của An Đại reo hò không ngừng. Viên Chí Văn bươm lên, mặt có phần u ám. Đối thủ của hắn là một nam sinh không quá to lớn, nhưng gương mặt rất hung dữ, tựa như sói đói. Điều này khiến cho Viên Chí Văn cảm thấy sợ hãi. Trong cuộc chiến ăn có sự dũng cảm, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không thể sợ hãi trước khi đánh. Viên Chí Văn tuy cuồng vọng nhưng thực lực không tệ, mỗi cú đấm đều mạnh mẽ, tiến lui có trật tự. Nhưng nam sinh bên an còn mạnh hơn, giống như mãnh hổ xuống núi, ngựa hoàng thoát cương không thể ngăn cản. Sau mười mấy hiệp, Viên Chí Văn bị đánh ngã ngồi trên sàn, thua cuộc, hắn cảm nhận được ánh mắt xung quanh. Có kinh ngạc, rung động, khinh thường. Những ánh mắt này như dao đâm vào tim Khiến cho hắn có chút thẹn quá thành giận Thậm chí tán một người bạn Khi bạn ấy đến đỡ mình Mắng một câu, cút đi Tôi không khỏi miếu mồi Càng thêm khinh thường viên trí văn Nam nhân ngay cả thất bại cũng không dám nhận Làm sao mới có thể đứng lên Nam sinh bên an đại Sau khi đánh bại viên chí văn Cười lớn, hét lên đầy kiêu ngạo Ha <cười> Nam sinh của giang đại chỉ đến mức này thôi sao mềm yếu như phụ nữ đẩy nhẹ đang ngã không đáng để xem hoàn toàn không đáng ta thậm chí còn chưa đổ mồ hôi <cười> những lời khiêu khích trắng tròn này khiến các nam sinh của đội Tây không khỏi phấn nổ muốn lao lên đánh nhau nhưng lý trí bảo họ rằng với từng lực của họ lên cũng chỉ bị đánh thêm nên họ ngần ngại thế không ai đám lại nam sinh kia càng thêm kiêu ngạo dương đình đứng dậy đình lao lên Nhưng tôi kéo cô ấy lại và mỉm cười nói Chuyện đánh người này cứ để nam nhân làm đi <cười> Nói xong tôi đứng dậy tiến về phía trước Dương Đình ngẩn ngơ nhìn tôi Ánh mắt sáng lên Khiến Tống Giai nhận ra và lo lắng rằng Mình lại có thêm một đối thủ cạnh tranh Tôi đi tới đối diện nam sinh kia thản nhiên ngoay ngoay lỗ tai Thổi thổi rồi lạnh lùng nói Một cú đấm Nếu người chịu được một cú đấm của ta co như người thắng. Mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, miệng há hốc mà không biết nói gì, sức mạnh của nam sinh bên An Đại đã được chứng kiến rõ ràng. Ngay cả cao thủ như viên Chí Văn cũng chỉ trụ được mười mấy hiệp rồi bị hạ gục, mất hết thể diện. Còn tôi, nhìn bên ngoài chẳng khác gì một sinh viên bình thường, sao có thể là đối thủ của nam sinh mạnh mẽ, vô địch bên phía An Đại? Huống chi, tôi còn nói chỉ cần một cú đấm Ai nghe cũng nghĩ rằng tôi đang nói khoác. Viên Chí Văn cũng có chút kinh ngạc, sau đó làm vẻ mặt đầy trầm biếm. Trong suy nghĩ của hắn, ngay cả mình còn không phải là đối thủ, làm sao tôi có thể đối đầu với nam sinh kia và lại còn tuyên bố một cú đấm đánh bại đối phương, thật là nói khoác không biết xấu hổ. Trong lòng Viên Chí Văn thầm cười, nếu tôi thua tham hơn hắn, có lẽ hắn còn lấy lại được chút thể diện, không phải hắn ta yếu mà là đối thủ quá mạnh. Nam sinh bên An Đại có chút kinh ngạc, sau đó cười lớn, rồi sắc mặt đột nhiên trở nên u ám. Hắn cảm thấy tôi đang khinh thường hắn, giọng nói đầy tàn nhẫn. Tiểu tử, lát nữa ta sẽ đấm bay hết răng của ngươi. Tôi khẽ mỉm cười, nhưng là nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng, không nói lời nào, trong đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh léo. Nam sinh bên An Đại khinh thường không chịu ra tay trước, chỉ khiêu khích bằng cách vẫy tay, bảo tôi tiến lên. Ê các cậu nghĩ ai sẽ thắng đây Thật muốn có một nam thần của Giang Đại Ra đánh bại gã này Hắn đà quá kiêu ngạo Nếu mà tôi biết Taekwondo chắc chắn tôi sẽ lên sàn đấu thử sức Một nam sinh đeo kính Vừa xem cuộc đối đầu sắp xảy ra vừa nói Thực ra không cần đấu cũng biết kết quả rồi Không phải ai cũng có thể so với cao thủ Taekwondo Giờ thì chỉ hy vọng đừng bị thương quá nặng Và đừng mất mặt quá nhiều Nghe những lời bàn tán xung quanh, Dương Đình không khỏi lo lắng. Trong mắt cô ấy, tôi còn lé hơi tự mãn quá rồi. Nam sinh kia rất mạnh, trong giảng trường đại học ở Giang Âm chắc chắn không có đối thủ. Trong khi đó, Tống Gian lại tỏ ra bình thản, khẽ lẩm bẩm. Sư phụ hào sảng lại bắt được cơ hội khoe khoang rồi, thật là người thích tràng bức. Tôi nhìn nam sinh an đại cách mình 3m, xoay xoay cổ tay, khẽ cười nói: Người chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ ra tay đây. Cứ việc sau cú đấm này ta sẽ phế ngươi. Nam sinh bên An Đại gần giọng ánh mắt lé lên tia tàn nhẫn. Rời tiếp theo nụ cười trên môi tôi biến mất khi thế đáng sợ lan tỏa từ người tôi. Tôi bước ba bước lớn dồn khí vào đan điền và thẳng tay tung một cú đấm. Luồng gió mạnh mẽ từ cú đấm diết lên chưa chạm đến nhưng sức mạnh đã đến trước nhanh như tia chớp Rồn rập như sấm rèn Trong chớp mắt Nam sinh an đại biến sắc hoảng sợ Dưới áp lực từ cú đấm Hắn cảm thấy nguy cơ chết chóc cận kề Không kịp tránh né Hắn hét lớn Bản năng bảo vệ cơ thể Khiến hắn bắt chéo tay tạo thành hình chữ thập Định chống lại đòn tấn công của tôi Thấy vậy tôi khẽ gật đầu Trong tình huống nguy hiểm này Mà vẫn có thể phòng thủ cẩn thận như vậy Nam sinh này quả thực có bản lĩnh Nhưng nếu muốn đỡ được cú đấm này của tôi Đó chỉ là ảo tưởng Cơ thể tôi đã được thi quỷ chi khí cải tạo qua Và vẫn đang tiếp tục thay đổi Cuối cùng trở thành linh thân quỷ thể Vô cùng cứng rắn Hơn nữa từ nhỏ tôi đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt của ông nội Sức mạnh đòn sát thủ của tôi cũng vô cùng đáng sợ Hiện tại hai yếu tố kết hợp với nhau Có thể nói là một cộng một lớn hơn 2 Chỉ nghe một tiếng bùm Âm thanh chấn động vang lên Sau đó sắc mặt của nam sinh an đại đầy sợ hãi Thân thể cường tráng không nhìn được lùi về phía sau Rồi nặng nề dựa vào tường Dên dị yếu ớt Thở dốc Cánh tay của hắn sừng lên như bắp đùi Trông thật kinh hoàng Tiếng hiên hà vang lên khắp nơi Mọi người không nhìn được máy sâu một hơi Sau đó nhìn tôi như nhìn quái vật Một cú đấm có thể khiến nam sinh an đại mạnh mẽ như vậy Trở nên thế này Phải có xương bệnh khủng khiếp đến mức nào sáng mặt của viên chí Văn trở nên tái nhợt ánh mắt nhìn tôi thoáng lộ vẻ sợ hãi tôi có thể đánh bại nam sinh Anạ chỉ với một cô đấm đối phó với hắn chắc không cần đến một cô đấm ấy quá mạnh người này là ai vậy sao trông quen quenÔ tôi nhớ rồi tôi biết hắn là ai hắn là võ thần Ngô Hi Phi tôi đã xem video hắn đấu với Ngụy Đông trên diễn đàn Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt Mạnh mẽ hơn cả trong video Thật tuyệt vời Đúng rồi là hắn Sáng nay tôi còn thấy hắn thi đấu bóng rổ Nghiền nát đội bóng rổ An Đại Chỉ là lúc đó hắn mặc đồ bóng rổ Nên tôi không nhận ra ngay Đúng là hắn Võ thần của chúng ta Tình thánh của Giang Đại Đánh bại nam sinh An Đại chỉ với một cú đấm Tôi ngạo nghế cười nói Ha <cười> An đại con ai dám đấu nữa không? Tôi vẫn chỉ một cú đấm, nếu ai có thể chịu được, coi như các người thắng, thế nào? Cả căn phòng lặng ngắt, không ai lên tiếng. Mấy thành viên đội An đại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, đầu cúi xuống, không ai dám ra đấu. Họ không phải là kẻ ngốc, biết rõ thực lực của mình, còn kém nam sinh vừa bị đánh bại vài phần. Nếu hắn ta không chịu nổi một cú đấm, thì mình có lên cũng chỉ tự làm nhục mà thôi. Dù giờ có chút nhụt chí, Nhưng vẫn hơn là lên đó và bị đánh bại Tôi cảm thấy có chút nhàm chán Không còn cơ hội để trăng bức nữa Thở dài rồi quay lại ngồi xuống ghế Dương Đình mở to đôi mắt đẹp nhìn tôi Đôi môi anh đào hơi cong lên Tôi không nhìn được vẫy tay trước mặt cô ấy Cười nói Dương Đại Mỹ Nữ Có phải cô đã phải lòng tôi rồi không Sao lại nhìn tôi đầm đầm như thế <cười> Ánh mắt của Lão Nương sẽ không thấp như vậy đâu Dương Đình mặt đỏ bừng Không dám nhìn tôi Chỉ biếu môi Đúng là chết vì mạnh miệng Tôi đâu biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì Tuần trước là sinh nhật cô ấy Cô ấy đã ước nguyện tìm được một người bạn trai mạnh mẽ Có thể mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn Người đó phải đẹp trai Và biết cách làm cho cô ấy vui vẻ Điều kiện nghe có vẻ đơn giản Nhưng thực ra rất khó Với khả năng của Dương Đình E rằng không có mấy người đàn ông bình thường Có thể đánh bại cô ấy Ngay cả viên trí văn Cũng không phải đối thủ của cô ấy Những người đánh bại cô ấy Thì không đẹp trai Mà đẹp trai thì lại không đấu lại cô ấy Người vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ Lại biết cách làm cô ấy cười Chẳng phải nói tôi sao Giờ đây khi thấy tôi mạnh mẽ như vậy Công với ước nguyện vừa rồi chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ có nhiều suy nghĩ Khi trọng tài tuyên bố kết quả Trận đấu tây con này Kết thúc với tỷ số hòa Do chiến thắng trong trận bóng rổ Giang Đại tiếp tục giữ danh hiệu Trường Đại học số 1 ở Giang Âm Chiều tối Loa phát thành trong quân viên của Đại học Giang Đại Đột nhiên vang lên Yêu cầu tất cả học viên tối nay Phải tham gia lớp tự học Các phụ đạo viên cũng nhanh chóng liên lạc với học viên của mình Trong mắt những học viên khác Đây có lẽ là một người ăn mừng chiến thắng hôm nay Nhưng tôi thì hơi cao mày Trên không trung của tòa nhà số 4 Hiện ra những đám mây đỏ như máu Xung quanh tràn ngập không khí kỳ quái Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Tôi không nhìn được mà lầm bẩm Nó sắp xuất hiện rồi sao? Lúc 7 giờ tối, tôi và vài người bạn, bao gồm cả Vương Mãnh, đã có mặt tại lớp học. Bạch Tỷ mặc một chiếc váy màu trắng sữa, vương vào, toán lên vẻ quyến rũ và chín chắn. Thật sự rất bắt mắt. Bạch Tỷ bắt đầu nói về trận đấu hôm nay. Chúc mừng Giang Đại lại một lần nữa giành chức vô địch và đồng biệt khen ngợi tôi. Sau đó, chỉ tiếp tục nói. Để giảm bớt áp lực học tập cho mọi người, nhà trường quyết định cho nghỉ một tuần, bắt đầu từ ngày mai. Hơn nữa, vì ký túc xá cần cải tạo, nên mọi người đừng ở lại trường. Ký túc xá gần như không thể ở được, mọi người hãy ra ngoài vui chơi giải trí. Một câu nói khiến cả lớp bùng nổ, hầu hết các bạn đều vui mừng nhảy cấm lên. Nghỉ học đối với học sinh là tin vui nhất, mặc dù một số bạn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng họ cũng không suy nghĩ nhiều. Bên cạnh tôi, Vương Mạnh kéo tay tôi, nhẹ hỏi: "Hiểu Phi, có phải có chuyện gì sắp xảy ra hay không? Tại sao tôi lại cảm thấy bất an như vậy?" Nhiệt độ ở khu ký túc xá rõ ràng hơn ở đây vài độ, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó khẽ nói: "Mấy ngày này, cậu và các bạn ra ngoài chơi đi, nếu làm không tốt, sẽ còn thi hành khắp nơi." Nghe vậy vương mãnh nhìn tôi một cái Rồi gật đầu nói Hãy cẩn thận một chút nhé Sau kỳ nghỉ Anh em sẽ mời cậu uống rượu Đừng để tôi phải đến nhà tăng lễ tìm cậu đấy Tôi không khỏi đống nhẹ vào vai cậu ấy một cái Tôi không tức giận vì biết cậu ấy đang quan tâm đến tôi Sau khi buổi tự học kết thúc Mọi người tụ tập thành nhóm Để trò chuyện về trận đấu hôm nay Và kỳ nghỉ sắp tới Tôi thì tiến về cổng trường Trong lòng rất vui mừng Tôi đã hẹn với Tống Dài, Dương Đình, Trần Hân và Trần Trị Tinh đi ra ngoài ăn mừng tối nay. Tiếng rằng Lâm Bội Bội và Nương Tĩnh Yên vẫn chưa về từ thành phố. Nếu không chúng tôi có thể tổ chức một đêm tiệc lớn. Khi tôi đến cổng trường, mấy cô gái đã chờ tôi ở đó. Một chiếc xe Mercedes-Benz đang đậu gần đó. Khi thấy tôi đi ra, Dương Đình lên tiếng. Ngô Hiểu Phi, cậu đúng là chẳng có chút phong độ nào. Dám để mấy mỹ nữ xinh đẹp chờ cậu. Hứt! <cười> Xinh đẹp, tôi liếc nhìn Dương Đình và cười nói, bọn họ mới là mỹ nữ xinh đẹp, còn cô thì một cú đấm có thể giết chết một con bò, đúng là mỹ nữ bào lòng. Chưa để Dương Đình nổi giận, tôi tiếp tục nói, đừng quên, lát nữa cô phải mặc đồ xuyên thấu nhảy múa cho tôi xem, nói là phải giữ lời đấy. Đừng có mơ, Dương Đình không tranh cãi với tôi, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Tôi chào hỏi tống dài Trần Hân và Trần chỉ Tinh Rồi cũng lên xe Mặc dù là xe thương vụ Không gian khá rộng Nhưng ngồi nhiều người như vậy vẫn hơi chật trội Trong xe tràn ngập mùi nước hoa Có hương vị thơm dịu nhẹ Khắp nơi đều là cảm giác mềm mại Thơm ngát Mấy cô gái trò chuyện về mỹ phẩm Quần áo và những thứ tương tự Tôi hoàn toàn không thể xen vào Và cũng không có hứng thú Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đá vào chân mình Từ khóe mắt, tôi liếc xuống và thấy Hà Mộng Na đang trò chuyện vui vẻ với Tổng tài, nhưng một đôi chân dài mang tất đen của cô ấy đang vươn về phía tôi. Đầu nhọn của đôi giày cao gót màu bạc nhẹ nhàng cọ vào chân tôi, khiến tôi cảm thấy nhột. "Nhà đầu này đang câu dẫn ta sao?" Tôi liêng nhìn trong bóng tối của xe, từ từ đưa tay ra và chạm vào đùi của Hà Mộng Na. Cô ấy như bị giật mình, nhanh chóng rụt chân lại. Nhìn tôi với vẻ xấu hổ và giận dữ Tôi thì chỉ cười khúc khích Dương Đình khởi động xe Từ từ lái về phía điểm đến Ngay khi xe rời khỏi Một người đàn ông mặc đồ đen Nhìn theo chiếc xe rời xa Gương mặt trắng bạch của hắn hiện lên nụ cười kỳ dị Sau đó Hắn vẫy một chiếc xe taxi và đi theo Lúc này Tiểu Huy ở cổng điện tử bóng xứng lại Toàn thân run dày Mồ hôi to như hạt đậu chảy rong rong Ông lão bên cạnh ngạc nhiên hỏi Tiểu quỷ, có chuyện gì vậy? Chủ nhân, chủ nhân đã trở lại Tôi cảm nhận được khí tức của hắn rồi Tiểu huy run dậy nói Đối với nó, lãnh tà là người đáng sợ nhất Kẻ đã tra tấn nó Mặc dù phong ấn đã được tôi giải trừ Nhưng nỗi sợ hãi khắc sâu vào sương tủy vẫn chưa biến mất Không ổn, lãnh tà có lẽ trở về để đối phó với ngô hiểu phi Tiểu huy, ngươi nhanh chóng đi cảnh báo cậu ta Ngày mai trận chiến với Thì Khôi sẽ bắt đầu Lúc quan trọng như thế này không thể xảy ra sai sót Ông lão mặt trầm ngâm Nói với tiểu quỷ Tôi không dám Tôi không dám Ông lão chừng mắt lớn tiếng mắng Có gì mà không dám Hắn tra tấn người mười mấy năm Lần này xuất hiện đúng lúc để người phản công Nếu ngay cả lãnh tà cũng không dám đối mặt Dù có cho người sức mạnh của Thì Khôi cũng vô ích Người vẫn chỉ là một kẻ vô dụng Nghe vậy, Tiểu Huy như nhớ lại điều gì đó Đôi mắt xanh của nó dần chuyển sang màu đỏ như máu Sát khí đáng sợ ngưng tụ Rồi gật đầu với ông lão Và chạy xuyên qua tường Theo hướng tôi đã rời đi Khu vui chơi Madison KTV Là một địa điểm giải trí lớn Ở khu kinh khai Luôn tâm lập khách hàng Nghe nói nơi này cung cấp mọi dịch vụ Chỉ cần bạn trả đủ tiền Bạn có thể tìm thấy một nữ sinh viên Bất kỳ từ trường học nào trong khu vực này Bất kỳ sở thích đặc biệt nào cũng có thể đáp ứng, nên nhiều ông chủ lớn thường đến đây vui chơi vào buổi tối. Bạn có thể thấy nhiều nó qua hàng loạt xe sang đỗ trước cửa. May mắn thay, Dương Đình đã đặt trúng một phòng VIP. Đó là một phòng cao cấp với sàn nhảy, rượu thoải mái, thậm chí còn có một chiếc giường ở phía trong, thật là chu đáo. Phòng rất rộng, có hai chiếc ghế sofa. Tôi ngồi xuống một cái, mấy cô gái thì chạy đi chọn bài hát. Dương Đình rất nam tính. Cầm một chai cốc tài uống trước mặt tôi Như để thị uy Tôi chỉ cười và cũng mở một chai uống theo Lúc này Nhóm nhạc ba cô gái phìm vũ Đã chọn xong bài và bắt đầu hát Giọng hát đầy năng lượng Khi hát Hà Mộng Na bất ngờ bật đèn sân khấu Và kéo Nghiêu Duệ Tuyết ra nhảy cùng Hai người vốn là vũ công dáng người thanh mảnh quyến rũ Giữa ánh đèn trông thật mê hoặc Hà Mộng Na nhảy với phong cách phóng khoáng Hoàng dã Tóc dài tung bay Eo thòn vặn vẹo cơ thể không ngừng rung động, thỉnh thoảng hắt lớn một tiếng, bất ngờ xé toạc áo khoác nhỏ trên người, nhảy múa chỉ trong chiếc áo ngực, bộ ngực dồi dào nhấp nhô theo điệu nhảy, thân hình uyển chuyển uốn lượn theo hình chữ S, khiến tôi nhìn đến ngây người, quên cả uống rượu. Sau một bài hát, ba cô gái chân chỉ tinh cũng đến tìm tôi uống rượu. Tôi không từ chối, uống hết mọi thứ. Sau vài chai, mọi người đều thả lỏng, khuôn mặt của các cô gái đỏ bừng trông rất dễ thương. Sau đó, họ chạy đi hát và nhảy tiếp. Tống Giai là người uống kém nhất, mặt đỏ bừng và liên tục nương xiều kéo tôi đi nhảy cùng. Bất quỹ tôi biết, nhưng hát và nhảy thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi cứ đạp lên chân của Tống Giai, khiến Dương Đình cười nhạo không ngừng. Lúc này, Dương Đình nhảy cũng đổ mồ hôi, cởi bỏ áo khoác để lộ đôi vai trắng ngần mềm mại, chiếc cổ dài như thiên nga một chiếc vòng bạc bên trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình. Đôi núi nhấp nhô Vòng mông căng tròn Làm căng chiếc quần thể thao Vòng eo thon gọn Đôi chân dài thẳng tắp với đôi giày thể thao màu trắng Mang thêm vẻ năng động Và sức sống của tuổi trẻ Chiếc cổ trắng muốt lấm tấm mồ hôi Khiến tôi cảm thấy khô miệng Nuốt nước bọt một cách vô thức Túng lúc này Cửa phòng đột nhiên mở ra Một nhân viên phục vụ bước vào Mang theo nhiều chai rượu Hắn đặt rượu gọn gàng trên bàn Rồi quay lưng đi Bản đầu tôi không cảm thấy có gì lạ, nhưng khi nhân viên đi qua, đầu tôi bỗng nhiên cứng lại. Khi thấy tổng cầm một chai rượu lên uống, mà tôi tái mét, hét lớn: "Đừng uống!" Tổng trai có chút nghi hoặc, đang uống một ngụm, cảm thấy khó hiểu hỏi: "Ờ, tôi đâu có say, sao lại không thể uống? Nhưng mà sao cốc tay này có vị lạ lạ?" Thật ra tôi cũng không nói rõ được, nhưng từ người phục vụ vừa bước vào, Tôi cảm nhận được một luồng khí thức âm lãnh. Có chút quen thuộc, như thể tôi đã gặp qua rồi. Nhưng chắc chắn đó là người. Nếu là quỷ hay tà vật, tôi đã phát hiện ra ngay. Tôi điềm tính bước qua tắt đèn sân khấu, rồi lấy chai rượu từ tay của tổng giai, đổ nó ra đĩa trên bàn. Trên đĩa, ngoài rượu màu xanh lá, còn có một số thứ đỏ tươi xèn lẫn, cùng một số hạt đen. Tất cả trồn lẫn với nhau trông rất kinh tẩm. Đây là thứ gì vậy? Thống Giang nhìn biểu cảm nghiêm trọng của tôi Nhìn vào đĩa Cảm thấy vừa sợ hãi vừa ghê tẩm ờ, Có phải là thuốc mê hay thứ gì đó không? Dương Đình ngạc nhiên hỏi Những chuyện kiểu này xảy ra khá thường duyên ở KTV Thỉnh thoảng lại có người báo cảnh sát Về việc bị đánh thuốc mê và cương hiếp Tôi không nói gì Chỉ cầm đĩa lên Nhẹ nhàng ngửi một chút Sau đó sáng mặt tôi trở nên vô cùng u ám Cổ trùng Đúng là cổ trùng Tôi biết ai đã làm chuyện này chắc chắn là lãnh tà Ngoài hắn ra còn ai có thể dùng cổ với tôi chứ Cần phải có mối thù sâu nặng Mới dám hạ cổ người khác như vậy Đây là cổ thực vật Được tạo ra từ trứng thực vật Và hạt giống thực vật kết hợp với máu của xác chết Loại cổ này vô cùng khó giải Nó sẽ bám rễ trong cơ thể người Kết nối với các cơ quan nội tạng Nếu là động vật hoặc thực vật có độc Việc giải trừ còn khó khăn hơn khi cơn sợ xuất một chút, độc tố theo dòng máu lan ra, tấn công vào tim, không kịp cứu chữa. Nhìn ánh mắt của các cô gái, tôi âm thầm giải thích, lãnh tà rõ ràng là muốn hại tôi, nhưng tống giai lại vô tình trở thành nạn nhân. Chỉ có Dương Đình là không biết thân phận của tôi, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ rồi cười nói: "Ngô Hiểu Phi, cậu uống say rồi hay đọc truyện nhiều quá vậy? Cổ mà cậu nói cứ như trong truyện ma vậy." Tôi nhìn tống dài rồi bước tới bên cô ấy, thở dài và khẽ nói. Cô hãy nằm ngửa trên ghế sofa, đừng di chuyển nhé. Tống dài lúc này vừa sợ hãi vừa buồn nôn, nghe lời tôi và khẽ gật đầu, sau đó nằm xuống theo lời tôi dặn. Tôi cúi xuống, từ từ vén áo của tống dài lên từ vùng bụng để lộ ra làn da trắng muốt vòng eo thon gọn và chiếc quần nhỏ màu hồng cùng với cặp hông đáng khao khát. Nhưng điều kỳ lạ nhất là tài rốn của cô ấy có một cây thực vật màu đen nhỏ xíu đang mọc ra tỏa ra luồng khí lạnh. Cây này không lớn, chỉ bằng hạt gạo nhưng nó có rễ và lá trông như thể nó có sự sống. Nhìn thấy cảnh này, Dương Đình há hốc mồm như thể cô ấy vừa nhìn thấy quỷ. Ngũ độc âm thảo, bánh điên thi trùng độc rồi không thể không kiềm chế được sự phấn nộ trong lòng. lãnh tà quả thật quá độc ác Loại cổ thực vật này khó giải Không kém gì 100 con thi sát Nếu không thể giải trừ Cái chết sẽ rất thảm khốc Cơ thể sẽ khô cạn hết nước Và nội tạng sẽ biến thành rơm dạ Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh hoàng Trần chỉ tinh vẫn bình tĩnh nhất Bước tới nhẹ nhàng hỏi Sư phụ phải làm sao bây giờ Tống dài có gặp nguy hiểm không Đỡ tống dài dậy Chúng ta cần phải quay lại ngay Ý nghĩ đầu tiên của tôi Là tìm đến ông lão Hy vọng ông ấy có cách giải cứu tống giai, nếu không thì cô ấy sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Chúng tôi vội vã xuống lầu, đột nhiên một tên du côn tóc nhuộm nhiều màu chặn đường chúng tôi. Hắn ta nhìn thấy nhan sắc của Dương Đình và mấy cô gái, mắt sáng lên và không ngừng trêu chọc. "Này nhóc, nhiều người đẹp thế này, ngươi ăn hết một mình sao? Để lại vài người cho bọn ta đi, không thì ngươi sẽ thấy máu đấy." Chưa kịp nói hết câu, tôi đã đâm văng con dao trong tay hắn. Rồi túm lấy cổ hắn nhấc bỏng lên Giọng nói lạnh léo đầy sát khí Biến đi Không thì ta sẽ giết ngươi Tôi ném hắn đi và tiếp tục bước ra ngoài Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Tống thai Tôi không thể che giấu được sự tức giận trong lòng Khi chúng tôi rời khỏi KTV Đã là gần 11 giờ đêm Dương Đình đi lái xe Nhưng tôi ngăn cô lại Sau đó nhìn xung quanh Và dẫn cả nhóm đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ Không có đèn đường Tầm nhìn kém và chẳng có ai qua lại lãnh tà ra đây đi ta biết là ngươi tôi nhìn vào bóng tối và nói một cách bình tĩnh tiếng vỗ tay vang lên một bóng đen bước ra từ bóng tối hòa vào màn đêm như thể là một phần của nó đó chính là lãnh tà hắn cười quá dị và vỗ tay ha <cười> Ngô hiểu phi chúng ta lại gặp nhau rồi giaoo thuốc giải ra đây nếu không hôm nay người sẽ không rời khỏi được đây đâu Tôi nhìn chầm chầm vào lãnh tà, sát khí tràn ngập, bao phủ cả không gian. Lãnh tà nhìn tôi với ánh mắt cháy bỏng và nói với giọng điềm nhiên. Muốn cứu cô gái này rất đơn giản, chỉ cần đổi bằng đôi mắt của ngươi. Nếu không, dù ngươi có giết ta cũng vô ích, thuốc giải này do ta tự pha chế. Ngoài ta ra, không ai biết cách giải. Tôi nhìn chầm chầm vào lãnh tà, không nói gì, hắn cười gian xảo. <cười> Quyết định nhanh lên Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu Chỉ cần ta tùy tiện động miệng Cổ sẽ phát tác Đến lúc đó thần tiên cũng không cứu nổi cô ta Được ta đồng ý với người Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của tống dài Tôi chậm rãi nói Tống dài từ phía sau chạy lên ôm lấy tay tôi Không lóc Sư phụ đừng làm vậy Tôi bảo Trần chỉ tinh kéo tống dài lại Và mỉm cười nói Chuyện này do ta gây ra, ta sẽ chịu trách nhiệm. Cô gọi ta là sư phụ, ta sẽ cứu cô. Câu nói của tôi khiến cho Tống Giai khóc không ngừng, nước mắt giàn ruộ. Trần chỉ tình cũng ngẩn người nhìn tôi, còn ánh mắt của Dương Đình dần trở nên dịu dàng. Như thể cô ấy đang nhìn một người anh hùng. Hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy lập tức trở nên cao lớn. Được, có tình có nghĩa, đúng là một người đàn ông đích thực. Người muốn tự làm hãy để ta giúp? Lãnh tà cười lớn, vì có được đôi mắt của tôi, hắn có thể luyện nhiều bí pháp và đột phá cảnh giới hiện tại. Tôi lạnh lùng nói, để ta tự làm. Rồi từ từ giơ tay lên, đưa ngón tay về phía mắt mình. Lãnh tà không rời mắt khỏi tôi, vui mừng đến phát cuồng. Không nhận ra rằng có một bóng dáng to lớn đáng sợ xuất hiện phía sau lưng hắn, đôi mắt đỏ rực như ác quỷ. Ngay lúc ngón tay tôi chạm vào mắt, trong nháy mắt tôi đổi hướng đạoo thủ kiếm bay thẳng vào mắt lãnh tà hắn h lên thảm thiết ôm chặt mắt máu đen trải qua kéo tay máu thế nhưng không phải là màu đỏ mà làm màu đen người này đến cùng đã làm cái gì máu đen của lãnh tà trên mặt đất giống như axit cháy bỏng và bốc khói đen đầy quái gì. Lúc này tiểu Huy đã lao tới với đôi mắt đỏ ngầu chẳng mang gì cả mà sẽ tạa hán ra. với một cú giật mạnh cánh tay của lãnh tà bị kéo đứt ra, Đôi nào kinh khủng khiến hắn hét lên giận dữ. "Tiểu quỷ, ngươi muốn phản phệ ta giáo, đừng mơ, nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau." Hắn làm bẩm chú ngữ, và rồi cơ thể hắn bốc cháy, ngọn lửa màu đen bao trùm cả Tiểu Huy, khiến nó hét lên đau đớn, hoàn toàn không thể chống cự. Tám âm hỏa, hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý chứ? Tám âm hỏa là một tiền linh hỏa cuối cùng của con người sau khi chết, thường nằm trong hộp sọ và có thể tồn tại nhiều năm. Mỗi khi tràn ra và gặp âm khí, nó sẽ bùng cháy. Màu sắc là màu đen, cùng ngọn lửa ma trời hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều tà sư thu thập tám âm hỏa để tăng cường âm khí của mình hoặc để nô dịch các linh hồn khác. Nhìn tình trạng của lãnh tà, có lẽ hắn đã giết không ít người hoặc đào bới không ít mộ. Tám âm hỏa không có tác dụng với con người Nhưng có khả năng đặc biệt chế ngự quỷ quái Và vì tam âm hỏa được chứa trong hồn hải của người Khi bốc cháy sẽ đốt cháy cả tam âm hỏa của mình Khiến linh hồn cũng bị thiêu hủy Hoàn toàn tan biến lãnh tà rõ ràng định dùng cách này Để cùng chết với tôi Nếu để lửa này cháy tiếp Tiểu Huy không trụ nổi 5 phút Tôi vội bước tới và dán một lá bùa Ánh sáng vàng kim ngăn chặn tam âm hỏa Tôi mạnh mẽ kéo Tiểu Huy ra Lúc này Lánh tà ghen dị trong đau đớn Ôm chặt đầu và không ngừng hét lên có thể hắn dần tan biến Cả linh hồn cũng không còn Đúng là quả báo Lúc đó tống dài đau đớn ôm bụng Và ngồi sụp xuống Mà tái nhợt như tờ giấy Tôi không nghĩ ngợi gì Vội kéo cô ấy lên và giật phăng áo cô ấy ra Nhìn thấy bông hoa nhỏ màu đen Trên rốn của cô ấy đang lớn dần Chỉ trong chốc mắt Nó đã to bằng đồng xu Và vẫn tiếp tục phát triển Đi nhanh chóng về trường Tôi bế tống dài lên Và hét với Dương Đình Dương Đình lúc này vẫn đang bị sốc Vì sự xuất hiện của Tiểu Huy Và cái chết của lãnh tà Không dám tin rằng trên đời này thật sự có ma quỷ Nhìn tôi với ánh mắt đầy thăng mắc Trong mắt cô tôi dần trở nên bí ẩn Tôi bế tống dài Và nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe Tống dài ôm chặt eo tôi Nhắm mắt và dên dị bị đau đớn Khi gần tới bãi đỗ xe Đột nhiên tên Kondo mà tôi đã đánh lúc trước đang dẫn theo hơn 10 người tìm tôi. Nhìn thấy tôi, hắn rút dao và lao tới. Mẹ kiếp, chính là hắn. Anh em, chém hắn đi. Tiểu Huy, xử lý bọn chúng, cho bọn chúng bài học. Tôi ra lệnh cho Tiểu Huy. Tiểu Huy hừ lạnh, hóa thành một làn khói đen bao phủ lấy bọn chúng. Ngay lập tức, những tiếng hét kinh hoàng vang lên và trong chớp mắt, tất cả đều gục ngã trên đường. Dương Đình biết tình hình cấp bách, không còn quan tâm đến đèn đỏ hay đèn xanh mà phóng xe với tốc độ cao. Tống giai mở mắt, đôi mắt thường ngày sáng ngời giờ đã mờ nhạt, khuôn mặt xanh xao và yếu ớt. Cô khẽ nói: "Sư phụ, ta có chết không?" "Không, có ta ở đây, cô sẽ không sao. Dù cô đi đâu, ta cũng sẽ tìm cách cứu cô." Tôi cảm thấy nước mắt sắp rơi. Nghe vậy, Tống giai nở nụ cười ngọt ngào. Vịu khuôn mặt đau đớn co giật, khiến tôi không khỏi rợn da. 15 phút sau, chúng tôi tới trường, không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ. Lúc này đã gần nửa đêm, trường học hầu như không còn ai. Tôi bế Tống chạy vào cửa điện tử. Tiểu Huy đã báo trước cho ông lão bảo vệ, ông ta để tôi đặt Tống Thai nằm ở trên hai chiếc ghế, rồi cởi áo cổ ra. Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, bông hoa màu đen đã lớn bằng bàn tay, tốc độ phát triển khiến cho người ta khiếp sợ. Ông lão bảo vệ nhìn một cái Sau đó đối với tôi cười quỷ dị nói Ha <cười> Đây gọi là thi thực cổ Được tạo thành từ dầu trong não Của hàng trăm thi thể Độc thi trùng Ngũ độc âm thảo Cùng một số cấu chú đặc biệt Phương pháp này có lẽ đã thất truyền Đổi thành người khác chỉ sợ Thực sự không có biện pháp Nhưng gặp ta thì lại khác Tôi mừng dỡ nói Ông có thể cứu cô ấy Vậy làm ngay đi loại cổ này có 3 loại độc dầu thi thể độc trùng và hạt giống của ngũ độc âm thảo sau đó dùng pháp thuật để luyện chế thành kiểu u ma cổ loại này có sức sống mãnh liệt bám rễ trong lục vùng ngũ tàng hút dinh dưỡng khi hút cạn nó sẽ tự rời đi nhưng thành phần của kiểu u ma cổ không cố định nên không thể cưỡng chế loại bỏ Ừ ông bảo vệ với tay bảo tôi không nên lo lắng và tiếp tục giải thích Tôi không khỏi nhíu mày, cảm thấy ông ta đang treo chọc mình, xót ruột muốn chết. Ông ta cười quái dị và nói tiếp. Kiểu u ma cổ thích âm, không thích dương, thích sát khí chứ không thích oán khí. Chỉ cần đưa cô gái này tới minh giới, kiểu u ma cổ sẽ tự rời đi. Đó là cách thứ nhất. Nhưng cô ấy không có đạo hạnh, và minh giới chẳng khác gì tìm chết. Cách thứ hai... Là tìm một người có âm khí cực nặng Để chuyển cửu ma cổ sang Người có âm khí cực nặng Thường là người chết hoặc là tà sư Bây giờ tìm ở đâu ra chứ Tôi không kiềm chế được Hết lên Nói vậy chẳng thắc gì không nói Ha <cười> ha Cậu có quỷ nhãn Thì quỷ chi khí Và dấu ấn trung quỷ Trên đời này Ai còn có âm khí nặng hơn cậu Thật đúng là tiện nghi cho cậu Cô gái này thật xinh đẹp Ông bảo vệ cười nói Tiện nghi cái gì Có hai cách để chuyển kiểu u ma cổ ra Bênh từ miệng ra Tài họa từ dưới ra Nói trắng ra là âm dương hợp nhất Hoặc là trực tiếp hôn một cái Rất đơn giản Khi kiểu u ma cổ vào cơ thể cậu Thì quỷ chi khí sẽ tự động luyện hóa nó Cậu còn có lợi nữa Thứ này đối với quỷ tu mà nói Đây là loại đại bổ sược ai tôi đã hiểu ý của ông lão bảo vệ trái không được ông ta lại cười một cách đáng khinh như vậy Mấy cô gái cũng đỏ mặt Tống dài che mắt bằng cả hai tay Không dám nhìn tôi Nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng Cô ấy đang lén nhìn tôi qua kẽ tay Tôi nhìn ông bảo vệ Ông ta đang cười âm hiểm Trần Trị Tinh và Dương Đình cũng đỏ mặt nhìn tôi Tôi cắn răng và nói Ờ tôi bị ép buộc mà thôi Tôi chỉ để cứu người Chỉ hôn một cái Không làm gì khác Các cô yên tâm Dù nói vậy Mọi người vẫn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ Khiến tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng Tôi vội bế tống dài chạy ra ghế bên hồ trong trường hồn tống dài trước mặt nhiều người như vậy Tôi thật không thể làm được Lúc này Tống dài đau đến mức không đứng dậy nổi Tôi ngồi trên ghế và ôm cô ấy trong lòng khuôn mặt tái nhợt của cô ấy hơi gừng hồng Đôi mắt to liếng nhìn tôi rồi vội quay đi Tôi cười gượng nói Tôi chỉ hôn một cái Chỉ một cái thôi Ừ mẹ nói tôi đều có thể lập gia đình rồi Tống dài thì thầm đáp lại cúi đầu không dám nhìn tôi Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi